Các bạn đang nghe truyện trên website gốc chương 9.655 này mà vượt qua được ca Cơ thể vừa rơi xuống biển kia ngay lập tức được nhấc lên. Đấy chính là vạn vô thanh. Tần ninh tóm lấy vạn vô thanh nhìn về phía xa xăm. Vạn trạch dương, ngươi lại định bỏ chạy a Tiếng quát vang lên. Tần ninh chỉ ngón tay ra, một tia sáng vàng kim bắn về phía vạn trạch dương. Á, ê, một tiếng hét thảm thiết truyền tới. Cơ thể vạn trạch dương nổ tung. Chết rồi. Mọi người ở đây thấy thế thì đều sửng người. Nói dết là giết Không một chút lưu tình. Tên Tần Ninh này thật đúng là không coi ai ra gì cả. Vào thời khắc ấy, Tần Ninh một tay tóm lấy vạn vô thanh, lạnh lùng nói, gãy dám bất kính với Nguyên Hoàng Cung thì đều đáng chết. Cả ba người giao tử huyên, bạch hạo vũ và dịch tinh thần đều sững sờ thì nhìn thấy Tần Ninh bắt vạn vô thanh trở về. Rồi hắn vứt vạn vô thanh xuống đất như một con chó chết nhẽo từ khi nào, rồi ngồi bên cạnh bàn, nâng tách trà lên từ từ thưởng thức. Đầu óc thông suốt rồi. Phải mái thật. Cả ba người giao tử huyên đều đổ dồn ánh mắt vào người tầng ninh, biểu cảm bọn họ đều rất kỳ lạ. Đây là yêu nghiệt phương nào thế? Bạch hạo vũ và dịch tinh thần đều là ngọc tiên đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước là trở thành huyền tiên. Có thể nói hai người họ là thiên kiêu tuyệt thế vượt cấp thiêu chiến cũng làm được. nếu không thì cả hai đã không liên thủ đánh nhau với cảnh giới huyền tiên là giao tử huyên rồi. mà bản thân giao tử huyên là huyền tiên cảnh giới nhị thai vốn đã rất mạnh nên cũng có thể vượt cấp thiêu chiến. thế nhưng cả ba người họ đều không thể làm giống như tần ninh được. kim tiên cử chuyển vượt cấp g t t ngọc tiên cảnh giới thành ngọc sơ kỳ và trung kỳ. đây là cách vượt qua các cảnh giới là nhập ngọc sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Hóa Ngọc Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ, tính khoảng đâu đó 6, 7 cảnh giới nhỏ. Này mà vượt qua được à? Sao đấy? Thật dối trá. Ba người đều cảm thấy Tần Ninh vượt cấp đánh nhau với vạn vô thanh được là bởi đám vạn vô thanh chỉ là Ngọc Tiên thường thường mà thôi. Nếu gặp phải thiên tài cấp bậc Ngọc Tiên thì chắc chắn Tần Ninh không làm vậy được, càng đừng nói đến chuyện đánh ba người bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện trên website cốcda.net